Vì hôm nay trên đại điện, Liễu Vĩnh biểu hiện xuất sắc khiến Hạ Yêu Phong ra về tay trắng, lại được kim khẩu ngọc ngôn của Hoàng thượng ban hôn. Gã con gái cho hắn thì hầu phủ vẫn có thể diện, cho dù lúc trước phu nhân Vĩnh Bình Hầu có chút không hài lòng với hắn, nhưng lúc này cũng thấy thuộc mắt hơn rất nhiều. Thấy hắn nói như vậy, cũng thông cảm chồng phủ hắn không có nữ quyến lo liệu hộ, liền nói. Chuyện bố trí phòng tân hôn không cần vội, ngày mai ta sẽ phái vợ của quản gia sang Trạng Nguyên phủ giúp đỡ xem xét, cụ thể thế nào thì tìm tiểu Mỹ bàn bạc sau." Liễu Vĩnh nghe ngữ khí phu nhân Vĩnh Bình Hầu giống như không cho hắn gặp Lâm Mỹ, cảm thấy nôn nóng đành nói trực tiếp: "Phu nhân có điều không biết, hôm nay sự tình phát sinh đột ngột, còn vẫn chưa rõ." Tiểu Mị suy nghĩ thế nào Bởi vậy vì... Phu nhân Vĩnh Bình Hầu Nghĩ đến chuyện Lâm Mị từng nói Liễu Vĩnh không phải người Có thể trao thân gửi phận Bản thân bà vốn Cũng không có ý định gả Lâm Mị Cho Liễu Vĩnh Không ngờ hôm nay Âm nhầm dương sai Không thể không gã Lâm Mị Cho Liễu Vĩnh Khi hồi phủ Sắc mặt Lâm Mị Cũng không được vui mừng cho lắm có thể là do chưa tin tưởng Liễu Vĩnh, cũng có thể là do Như Nguyệt Quốc chúa cứ đòi gã cùng, khiến Lâm Mị không được thoải mái. Lúc này, cho hai vợ chồng trẻ gặp mặt, nói chuyện rõ ràng cũng là điều nên làm. Ở phòng riêng, Lâm Mị nghe nói Liễu Vĩnh tới, có chút đứng ngồi không yên, ngón tay ôm lấy túi thơm, vừa thất thần vừa đỏ mặt. Đúng lúc đó, Có người hầu tới thỉnh nền sẽ gặp Liễu Vĩnh. Nền không khỏi giật nảy mình, hỏi người hầu. Mẫu thân là phu nhân giặc dò, nói là trạng nguyên phủ không có nữ quyến. Có nhiều chuyện phải thương lượng với nhị tiểu thư mới được. Nhị tiểu thư cũng không cần sợ điều tiếng, cứ bèn bạc cho thoải đáng đi là được. Lâm mị nghe vậy, đành sửa soạn đã đi theo người hầu đến sẵn phụ. Người hầu tương đối tin ý, thấy Lâm Mị tới đều lặng lẽ lui xuống. Tiểu Mị Liễu Vĩnh chờ người hầu lui hết, không vội nói gì, chỉ nhìn Lâm Mị chăm chú. Lâm Mị nghiêm mặt nói Nhìn cái gì? Tiểu Vĩnh cười nói Ngắm cảnh Rồi hắn nghiêm túc nói Ta có chuyện này muốn hỏi nàng Tại sao cô như nguyệt quận chúa kia lại nói là thề thốt với nàng? giang sẽ gả chung một chồng. Khi Lâm Mỹ mới về phủ cũng tức giận chất vấn như người quận chúa, như người quận chúa ấp úng nói, sợ nàng phải đến Đại Hạ xa xôi làm dâu? Lẽ nghĩ ra cách này, nếu Hàn Như Phong thấy có Như Nguyệt quận chúa gã cùng sẽ không cầu hôn nàng nữa, vân vân." Chỉ sợ không đơn giản như thế đâu. Liễu Vĩnh trầm ngâm một hồi, Nhớ lại khi như nguyện quật chúa tiến cung, có cả chu Minh Dương đi cùng, không lẽ… Thôi bỏ đi! Giờ chu Minh Dương là anh vợ tương lai, tránh vòi cũng chẳng xấu mặt nào. Hai người nói chuyện một hồi, để Vĩnh thấy thái độ lâm mị không phải giật, nhưng cũng không niềm nở, ngoài người sang hỏi. Hôm nay khi xuất cung, tại sao nàng không chịu nhìn ta đến một cái? Dù nàng có giận ta, cũng nên nói cho ta biết, cho ta một cơ hội giải thích. Lầm mị ngửi thấy khí tức của Liễu Vĩnh, dũi tay lấy túi thơm. Liễu Vĩnh lặng lẽ vươn tay, ôm lấy lòng vàng tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, vô cùng dịu dàng. Nàng đỏ mặt, tìm đập loạt nhịp, mềm nhũn nửa người, nhẹ nhàng nói. Thời gian ta viết chèn rất ngắn. Trong lòng ta có cảm giác bất an thôi, Không phải giận chèn chuyện gì. Tiểu mị, nàng yên tâm, Ta sẽ không phụ bạc nàng. Liễu Vĩnh cam đoan nghiêm túc một cách hiếm hoi, Lại thấy lâm mị ngẫn đầu nhìn hắn, Ánh mắt như vui mừng, Mà lại như không phải, Gò má đỏ bừng, Đôi môi đỏ mọc bóc máy, dáng vẻ băng khoăn, Không biết nên tin hay không. Bệnh ngoài người lần nữa nói, Ta... Lâm Mỹ cho rằng Liễu Vĩnh định thề thốt gì đó Liền mềm lòng Lời dạng của cố nhũ mẫu bỗng nhiên quên sạch Vội vươn tay chè miệng hắn Sẵn giọng Ta tin chàng rồi Tay lâm Mỹ mềm mại như không xương Ấm áp Có hương thơm tựa hương hoa len Nhưng lại không phải Môi Liễu Vĩnh chạm vào lòng bàn tay Không kiềm chế được dày nhẹ một cái Sau đó lại hôn lòng bàn tay nàng Dọc hèn đi Tiểu mị, tiểu mị Đừng như vậy Mặt Lâm mị đỏ bừng Chỉ sợ người hầu đi vào bắt gặp Hoang mang rụt tay lại nói Không phải, chàng có chuyện muốn nói sao? Liệu vĩnh tóm ống tay áo Lâm mị khẽ ngửi Cười nói Thì ra ống tay áo có lá bạc hà Bảo xa nàng Hắn vừa người sen Phà hơi vào tay nàng Nhẹ nhàng nói Ta vẫn thích một dạng yếu đuối của nàng hơn Có tin ta tác chàng một cái ngay bây giờ không? Lâm mị làm sao vẻ hung ác Nhưng thanh âm yêu kiều ngọt ngào Chỉ như đang làm nũng Khiến nữ vĩnh bị kích thích Bất chấp mà tóm tay nàng về vuốt lòng bàn tay hận không thể ôm vào lòng Nhất thời rên rỉ một tiếng Tiểu mị hay là nàng tác ta một cái đi Lâm Mị chỉ sợ Liễu Vĩnh làm tới, dường tay lên tác thật, nhưng khi sắp đến đích thì lại giảm lực, cuối cùng thành vuốt lên mặt Liễu Vĩnh. Mà xùi quỷ khiến thế nào, nàng lại xoa xoa mặt hắn, đến khi muốn rút tay về, thì đã bị hắn giữ chặt. Lâm Mị gắt lên, buông ra. Liễu Vĩnh lít mắt ra cửa, thấy bọn người hầu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đi vào, gàn lớn bằng trời, duỗi tay ra định ôm Lâm Mị đặt lên đùi. Đã thấy Lâm Mị đứng phắt lên, lùi vào một góc nói, chúng ta chưa thành thân, chàng đừng như vậy. Lựa Vĩnh mếu máu rút tay về, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói của như nguyệt quận chúa, vội ra vẽ đoan chính ngồi xuống, trịnh trọng, nghiêm túc nói. Như nguyệt quận chúa, dù sao cũng là người đại hạ quốc, nàng phải đề phòng một chút. Rồi lại nhấn mạnh kẻ anh họ, hạ như phong của cô ta cũng không đơn giản, lần này đến đại Trung Quốc, tức là không chịu ra về tay trắng đâu, nàng phải đề phòng. Nguyên Tông Hoàng đế lúc này đã cho người điều tra Liễu Vĩnh, sau khi nghe báo cáo, ông gật đầu nói, chuyện này mặc dù không lớn không nhỏ, nhưng hắn xử lý ổn thỏa, cũng là một kẻ có bản lĩnh. Người đời tổng kết, 30 tuổi đầu Minh Kinh đã là già, 40 đầu tiến sĩ vẫn là trẻ. Đổ được tiến sĩ không phải là chuyện đơn giản, huống chi lại là trạng nguyên đứng đầu tam giáp. Trải bao triều đại, phần đông là đổ trạng nguyên khi đã quá 30. Rất ít người như Liễu Vĩnh, chưa đến 20 đã đổ đầu, ngay cả trong những thiếu niên thì đổ, cũng hiếm người có được một khí độ tướng mạo như Liễu Vĩnh. Người vừa báo cáo lại bẩm, sau khi Liễu Vĩnh đổ trạng nguyên, áo gấm về làng, trong gia tộc có người tự nguyện muốn đi theo giúp đỡ hắn, làm tâm phúc cho hắn, nhưng đều bị hắn từ chối khéo, vì bên cạnh không có ai đắc lực để tin dùng, hắn chưa làm nên sự nghiệp gì ở kinh thành, chuyện gì cũng chỉ có một thân một mình, hai năm qua chưa từng được thăng chức. Vì sao hắn lại cực tuyệt người trong gia tộc Nguyên tông hoàng đế biết rõ Cử nhân lên kinh mà đổ Nhất định sẽ về quê Tìm mấy người cùng gia tộc đưa đi theo Coi như là tâm phúc Vinh thì cùng vinh Hoạ thì cùng hoạ Ví dụ như nhập tể tướng Người cùng gia tộc với ông ta Giờ trải rộng khắp nước Một số chức quan trọng yếu Cũng là tâm phúc của ông ta nắm giữ Khiến ông ta quyền nguyên thiên hạ Dưới một người trên vạn người Bây giờ tuy hoàng thượng Vẫn áp đảo được nhập tể tướng Nhưng còn ngày mai Thái tử nhỏ tuổi Thái sư lại bất hòa với nhập tể tướng Tình thế lúc này thật là đau đầu Biệt pháp giải quyết Dĩ nhiên là bồi dưỡng Một người trung thành với hoàng gia Người kia lại bẩm Theo lời Mạc Song Bách Phụ thân Liễu Vĩnh Và phụ thân Mạc Song Bách Là tiến sĩ đỗ cùng khoa Gặp chuyện nên bị gián chức, sau đó ngã bệnh hồi hương, nhưng gia tộc không có ai đón chào. Đến khi mẫu thân Liễu Vĩnh ngã bệnh, gia tộc cũng không có ai chia tay giúp đỡ. Có lẽ vì lý do đó mà sau khi đổ trạng nguyên, Liễu Vĩnh từ chối sự trợ giúp của gia tộc. Có điều tra tại sao gia tộc không giúp đỡ gia đình Liễu Vĩnh không? Bẩm Hoàng Thượng điều tra rồi. Tập chữ họ Liễu có một người cháu trai từng phạm tội, người trong tộc khẩn cầu. Phụ thân Liễu Vĩnh, thiên vị. Phụ thân Liễu Vĩnh chỉ nói, người kia lăng nhục phụ nữ, trừng phạt thế là đúng tội, không chịu giúp đỡ, bởi vậy các tội người trong tộc. Nguyên tông hoàng đế gật gật đầu cho người lui xuống, lúc này mới lật xem tư liệu về Liễu Vĩnh rồi lại gọi người vào dặn dò hệ như phong hôm nay cầu hôn không thành nhất định sẽ bày mưu tính kế nhớ theo dõi cho chặt hệ như phong đập cái cốc xuống bàn tức giận nói lúc trước là kẻ nào đề nghị đưa như nguyệt quận chúa đến đại chu quốc còn ranh này thành sự không đủ bại sự có dư hai vị mù sĩ Thấy hạt như phòng nổi cơn thịt nộ, không dám nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn đưa như nguyệt quận chúa và hai tiểu thư xinh đẹp tới đây, đều cho rằng nguyên tông hoàng đế vì muốn tạo hình tượng minh quân sáng suốt không háo sách, sẽ giữ như nguyệt quận chúa ở trong cung, tìm một địa phương khuất bóng. Để an bài nàng, về phần hai tiểu thư xinh đẹp sẽ ban thưởng cho đại thần có công. Ai ngờ, Quyền Tông Hoàng đế chỉ giữ lại hai thiếu nữ xinh đẹp, giờ thì hay rồi, như Nguyệt Quận Chúa thành tỷ muội hồi môn của nghĩa nữ Hầu Gia, chẳng bao lâu sẽ theo nghĩa nữ Hầu Gia đến trạng quyền phủ, quyền quyết định hôn sự lại rơi vào tay Liễu Vĩnh. Chuyện này mà truyền về đến Đại Hạ, thật khiến cả Đại Hạ bẽ mặt. Hạ như phong nổi cơn thịt nộ xong. Trầm mặc nói: Chúng ta đưa ba người tới, chẳng lẽ lại sao về tay trắng? Các người cũng phải đưa ra ý kiến gì đi chứ." Một vị mục sĩ bẩm, tin vương gia cầu hôn nghĩa nữ hầu phủ không thành vừa truyền ra, thuộc hạ liền cho người dò la tin tức và thiem Kim các nhà khác. Lại nghe được tin thiem Kim nhà tế tướng đột ngột gặp một chứng bệnh quái lạ. Lúc này, "Hay lắm!" Bà còn chưa cầu hôn, thiên kiềm nhà tể tướng đã ngã bệnh rồi. Hạn như Phong không chờ mưu sĩ nói xong, giật dữ hát lên, khinh người quá đáng. Vương gia nguôi giật, có lẽ thiên kiềm nhà tể tướng kia là thật sự ngã bệnh không biết chừng. Mưu sĩ thuật lại tin tức nghe được, hai năm trước, liệu vĩnh đổ trạng nguyên, sau khi hắn đến tể tướng phủ thăm hỏi, liền có tin tức. Rằng tể tướng có ý định kén Liễu Vĩnh làm rể, Kinh thành cũng có lời đồn Rằng khi nhậm Hiểu Ngọc đến tuổi cập kê Liễu Vĩnh chắc chắn sẽ đến tể tướng phủ cầu thân Hôm nay lại đột nhiên truyền ra tin Liễu Vĩnh tranh giành lâm mị với vương gia trên Kim Loan Điện Thử hỏi nhậm Hiểu Ngọc sao mà nuốt trôi được Con gái đại tru quốc coi chọc nhất là danh tiết, Nhậm Hiểu Ngọc bị Liễu Vĩnh trêu đùa như thế Sao tránh được việc lửa giật bốc lên đầu? Trước giờ, tể tướng phủ vốn bức hòa với hầu phủ, giờ lại càng thêm trọng chất. Hẹn như Phong nghe xong, hai mắt sáng lên, vỗ bàn nói. Nếu đã thế, chỉ cần nhúng tay một chút, không chừng có thể trả được cơn giận của ta, lại có thể ôm được mỹ nhân về. Ý vương gia là... Đương nhiên là khiến bọn hắn trai cò đánh nhau, ta làm ngư ông hưởng lợi. Hạ Như Phong đổi giật thành vui, ha hà, hà cười nói Lần này, ta sẽ khiến một mũi tên bắn trúng ba con chim Hắn nói xong, liền gọi một tên ám vệ vào Phân công rất lâu, sau đó giao cho tên ám vệ Một túi vàng bạc, chờ tên ám vệ lui xuống Hắn liền nói Đối với Liễu Vĩnh, nhập Hiểu Ngọc, kỳ hận trong lòng Nhất định sẽ dở trò mờ ám Chúng ta chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa là được. Nếu cô ta có thể nín nhật không ra tay, chúng ta sẽ ra tay giúp cô ta. Cuối cùng, đổ hết mặt chuyện lên đầu tể tướng phủ. Huống hồ, Liễu Vĩnh chẳng qua chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt. Nếu bị đe dọa, có thể không cầu sinh tha thứ sao? Chỉ cần để lâm mị, tận mắt chứng kiến Liễu Vĩnh lộ bản chất xấu xa, vứt bỏ nàng để thoát thân. Còn sợ Lâm Mị không thay lòng đổi dạ sao? Đúng lúc tình thế hiểm nghèo, vườn già xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ Lâm Mị không rung động? Khi vườn già cứu người, khó tránh chuyện đụng chạm và thịt với Lâm Mị. Lâm Mị không giả cho vườn già cũng không được. Ha ha! Mù sĩ nghe thấy kế hoạch của Hệ Như Phong, tất nhiên là hết lời toán tụt, lại nói. Hú hồ, chủ mô bắt cóc liễu vĩnh Lâm Mị tóm lại chính là người đại chu bọn chúng dù có xảy ra bất chấp gì thì vương gia cũng không dính líu sắc mặt hẹn phong hòa hoãn cật đầu nói ngày mai thì đấu thư pháp tự nhiên là bọn hắn sẽ có mặt đông đủ rất tiện để tiến hành một sĩ còn lại cười nói đại chu quốc vẫn tự hào là đất nước có bề dày văn hóa tinh thông cầm kỳ thư họa chỉ sợ ngày mai sẽ phải bẽ mặt trong cuộc thi thư pháp Hẹn như Phong nói, theo lý mà nói, nếu bọn hắn không tìm được đại sư Thư Pháp, sẽ tìm cách trì hoãn, không dám ứng chiến ngày mai. Nhưng lúc này không có độc tĩnh gì, chỉ sợ là đã tìm được đại sư Thư Pháp. Màu cho người đi điều tra, mấy ngày gần đây, Liễu Vĩnh và Chu Minh Dương gặp gỡ những ai, nghĩ cách kiếm bút tích của những người đó về đây. Hết chương 53 Chương 54 Gián người gợi cảm Quen chủ đầu tiên của Lan Nhược Đạo Quen là Trần Pháp, vốn là một công tử nhà quen, khi còn thiếu niên, rất phong lưu phóng khoáng, nổi danh, văn hay chữ tốt, giao thiệp rộng rãi, cái gọi là đường công danh rộng mở, cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Ai biết, vui quá hóa buồn, Một tối nọ, ông ấy viết được một bức thư pháp rất ưng ý, mệt mỏi quá nên gục xuống bàn ngủ quên. Không ngờ, ngọt đèn trao nghiêng, dầu thách đèn bắn tung tóe lên bản chữ mẫu, thư phòng lại toàn vật dễ cháy, chỉ trong phút chốc một ngọt lửa lớn ngùn ngụt bốc lên. Trận hỏa hoạn cuối cùng cũng bị dập tắt, nhưng trần pháp lại bị bỏng một nửa mặt, không thể khôi phục sự tuấn tú ngày trước, vì thế ông ấy chủ động tìm vị hôn thê giải trừ hôn ước. Cuối cùng, ông ấy ngao du giang hồ, mục đích tìm kiếm linh dược để xóa mờ vết sẹo của trận hỏa hoạn. Ba năm sau hồi kinh, vết sẹo trên mặt vẫn như trước, cũng không chịu lập gia đình, lại dốc toàn bộ gia tài xây dựng lan nhược đạo quen tự xưng là quan chủ. Trần Pháp ngày ngày tâm sư học đạo. Đoạn chế dược, ngâm thơ viết chữ, lại thu nhận và giúp đỡ mấy tài tử trẻ tuổi có tài nhưng nhà nghèo, tháng ngày rất tiêu dao. Không lâu sau, Liên Nhược Đạo Quan trở thành điểm đến của văn nhân tài tử. Trên vách tường Đạo Quan có rất nhiều thơ phú, làm trong phút ngẫu hứng của các tài tử. Trên vách thạch bích là bút tích của mấy người bạn tốt của Trần Pháp thi đấu thần pháp suốt thời kỳ đó. Tất cả những bức thư pháp nổi danh của Kinh Thành đều có nguồn gốc từ Lan Nhược Đạo quan. Sau khi Trần Pháp và các bạn của ông Quy Tiên, trong những người cùng thời, vô luận là thư pháp hay là thi từ đều không có ai sánh được với Trần Pháp và những người bạn năm đó. Tài tử, cử nhân nói chung đều lấy việc bảo tồn bút tích ở Lan Nhược Đạo quan làm vinh dự, bút tích ở Lan Nhược Đạo quan trong lòng các tài tử có một địa vị hết sức thần thánh, không ngờ lần này hệ như phong tới lại dám tuyên bố ngông cuồng rằng sẽ thi đấu thư pháp ở làng nhược đạo quan, nếu có người hơn hắn, hắn tình nguyện bái làm sư phụ; nếu không có, tất cả bút tích ở làng nhược đạo quan thuộc về sở hữu của hắn. ngay lập tức tình này khiến các tài tử tức điên lên. khi ban mai ngày cuối cùng tháng 7 hiện ra, các tiểu đạo sĩ quét dọn cổng lớn xong xuôi, từng nhóm tài tử đi từ dưới núi lên, đứng túm tượn nói chuyện, nghe ngóng xem ai vượt qua khảo sát, có khả năng báo danh dự thi vân vân. Không cần báo danh dự thi đâu, nghe nói khi hạ như phong đến, cứ để hắn viết cho ưng ý đi. Một người trong chúng ta lên chỗ tài cho hắn biết mặt là được. Ngô thư gia. Cậu luyện chữ từ nhỏ Lúc đó hãy tiến lên thể hiện Cho hẹn như Phong biết khó mà lui Lý thiếu viết cũng không kém Cũng nên thể hiện Theo ta thấy Chúng ta đồng loạt tiến lên Mỗi người viết một bức Cho hẹn như Phong phải gọi chúng ta là sư phụ Ha ha Dưới chân núi lan nhược đạo quen Hôm nay có thêm ngược lâm quân canh giữ Không phải ai cũng lên núi được Ở chân núi Có một vị lão viện sĩ của hàng lâm viện đứng đó, ai muốn lên núi phải viết ngay tại chỗ. Lão viện sĩ xem xong, gật đầu thì mới được lên lan nhược đạo quen. Bởi vậy, những người đã lên núi đều là những tài tử thư pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có chút ba hoa khoác lác, tự cho rằng sẽ đánh bại Hạ Như Phong vô số lần, khiến Hạ Như Phong phải nhận vô số sư phụ. Khi bọn hắn nói chuyện, thấy có thiếu già tiểu thư của mấy nhà lên núi, không khỏi liếc trộn, cười nói. Đã gọi là thi đấu, xà có thể thiếu các tiểu thư đứng ngoài cổ vũ. Không chừng xong trận tranh tài này, còn có thể tác hợp mấy cuộc lương duyên. Nhưng xà đi lên chỉ thấy tiểu thư quyền quý, mà không có con gái nhà thường dân. Cậu đáng chí à, muốn lên núi phải viết chữ cho lão viện sĩ xem. Lão vị sĩ gật đầu mới được lên, dù là con gái cũng không có ngoại lệ, con gái nhà thường dân thì đừng nói là chữ đẹp, chỉ sợ một chữ bẻ đồi cũng không biết. Nhưng thiên kim nhà tể tướng và nhà hầu gia thì khác đấy, thi từ đều tốt, dù thua kém đàn ông con trai ở tính hùng hồn mạnh mẽ thì cũng có nét thanh tú độc đáo riêng, mỗi phong cách một khác, cách này có thể lên núi cũng không có gì lạ lùng. Có mấy tài tử thấy nhậm hiểu ngọc và chùa mẫn mẫn cũng tới, không khỏi nhìn quanh, đến khi thấy lâm mị, liền bàn tán với người bên cạnh. Thấy không, đó là nghĩa nữ hầu phủ lâm mị, hạ như phong tiếng cung cầu hôn nàng, không ngờ liễu trạng nguyên cũng lên điện cầu hôn, tranh giành ồn ào. Khi chúng ta nghe tin đó, chỉ thắc mắc không biết là mỹ nhân phương nào khiến liễu trạng nguyên dám lên kim loan điện tranh chấp với hạ như phong. Thì ra nàng ta thật sự rất đẹp, bảo sao mà Khi mọi người đang nói chuyện xì xào, chợt nghe thấy có tiếng đáo động Thì ra là hạ như phòng dẫn thuộc hạ lên núi Vài người thấp giọng kêu lên Đến rồi kìa, tôi còn tưởng nhị hoàng tử đại hạ quốc bài đầu sáu tay thế nào chứ Thì ra cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi Một tên men di cũng muốn đấu thư pháp với chúng ta Còn ngông cuồng tuyên bố mờ tử được sở hữu hết bút tích của lan nhược đạo quan. Xem xem hắn có phải bái tài làm sư phụ không? Chu Minh Dương và Chu Tư đứng ở một bên, nghe thấy bọn tài tử không ngừng châm chọc Hạ Như Phong, không khỏi cười lại nói. Một lũ chỉ biết khôi mồi muối mép mà tài tử có nổi gì chứ, thật không biết trời cao đất dày. Chu Tư ngoáy ngoáy lỗ tai, buồn bực nói. Sào bọn hắn cứ khẳng định là bản thân sẽ viết đẹp hơn hạn như phong như thế? Bọn hắn cho rằng Đại Hạ Quốc là quốc gia Man Di Người Man Di thì đừng nói viết đẹp Chỉ sợ một chữ bẻ đồi cũng không biết Tôi chậm tin đi tới nói Không phải Liễu Vĩnh là người chủ trì Buổi thi đấu hôm nay sao? Sao vẫn không thấy bóng dáng đâu Tới từ lâu rồi đèn tiết chuyện quý nhân trong tỉnh thất Chu Tư nhìn Tô Trọng tin nói, sao bắt đầu quan tâm đến em rể tương lai à? Tôi chỉ lo lắng bút tích của Lan Nhược Đạo Quang phải đổi chủ. Tô Trọng tin thở dài nói, tôi từng thấy bản chữ mẫu của Hạ Như Phong viết, nét chữ đó không phải người tầm thường có thể so sánh. Chu Tư nói, chuyện lần này là Đại Công Chúa giao phó cho Liễu Vĩnh xử lý nếu Liễu Vĩnh làm hỏng việc nhất định sẽ bị đại công chúa trách phạt. Chúng ta làm anh vợ rồi cũng sẽ liên lụy thôi. Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Chu Minh Dương. Chu Minh Dương liếc xéo hắn một cái, không hề lên tiếng. Thiên Phương Công chúa và nhị Công chúa đã đến làng nhụt tạo quen từ rất sớm. Lúc này đang nói chuyện trong tỉnh thất. Thiên Phương Công chúa đang nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải tại tên Hạ Như Phong kia, Thượng Du sẽ không phải chết. Tiếc là hiện giờ hai nước đã ký hiệp ước đồng minh, không thể lấy mặt chó của hắn để báo thù cho Thượng Du. Đã thế, ta nhất định phải khiến hắn thua đến tối ta mặt mũi. Hoàng tỷ, nếu đã chứng thực chuyện năm đó là do Hạ Như Phong phái mật thám vào kinh, phao tin đồn nhảm, khiến anh rể bất chấp tất cả chạy đến chiến trường, thì ngày hôm nay quyết không thể nhân nhượng hắn. Nhị công chúa nói Lại có chút lo lắng Thư pháp của Vân Phương Đại sư Thực sự có thể thắng Hạng như Phong sao Nghe lão viện sĩ nói Chữ của Vân Phương Đại sư Tùy ít người sánh được Nhưng vì ông ấy quá thích bút tích trên thạch bích Nên chữ của ông ấy rất giống bút tích trên thạch bích Hạng như Phong cũng đi theo phong cách đấy Khó lòng mà nói ai hơn ai kém Nếu Liễu Vĩnh không tìm được Đại sư thư pháp Chỉ dựa vào một mình Vân Phương Đại sư Em e là không thể làm khó hạn như Phong Thiên phương công chúa nói Nếu Liễu Vĩnh không nắm chắc phần thắng Thì sẽ tìm cách trì hoãn cuộc thi đấu này Nhưng hắn không trì hoãn Chắc chắn là đã tìm được đại sư Thư Pháp rồi Dị công chúa nghe thế mới yên lòng Một lúc sau lại hỏi Hoàng tỷ Liễu Vĩnh làm quen lễ bộ đã hai năm chỉ được giao một chức vụ không hề quan trọng lần này dốc sức làm việc chắc hẳn là muốn nhờ cậy hoàng tỷ và hoàng tỷ phu tương lai để tự thăng chức trước kia hắn ẩm ơ với nhập hiểu ngọc và mẫn mẫn giờ lại tới lượt lâm Mị chẳng lẽ thiếu nữ quyền quý trong kinh để mặc hắn kém cá chọn canh sao em vốn định cho hắn một bài học tiếc là sự bình tá quá ngu đần đổ bể hết cả bây giờ hắn đã hứa hôn với lâm Mị nhưng lâm mỹ cùng lắm chỉ là nghĩa nữ hầu phủ không thể trợ giúp hắn nhiều giờ hắn nghĩ cách để nhờ cậy hoàng tử thật là lắm tâm tư thiên phương công chúa cười nói có chỗ nhờ người làm việc mới gắng sức dựa vào năng lực của hắn thêm một thời gian nữa tất là sẽ có đất dụng võ không thể coi thường ngài nói trong kinh có rất nhiều tiểu thư quyền quý ái mộ hắn không ngờ hắn lại lên kiêm loan điện tranh chấp lầm mị với hạ như phong bất kể như thế nào hẳn chàng thắng hạ như phòng cũng là giúp ta hạ được một cơn giận. Thiên phương công chúa nói xong, gọi một nữ quan vào phân công. Sau khi mặt trời mọc hai khách, thì lệnh cho đạo trưởng chặn đường lên núi, người không phận sự miễn vào, để tránh phiền phức. Nữ quan lệnh mệt đi, một lúc sau quay lại bẩm. Đạo trưởng nói lúc một khách đã chặn đường rồi. Giờ có mặt trong đại điện chỉ có tài tử và tài nữ. Trong đại điện, các đạo sĩ đã bày bàn ghế, giấy bút mực nghiêng đầy đủ. Hai bên là mấy hàng ghế dựa, mời mọi người ngồi. Lầm mị sợ nhiều người không chịu được mùi, không dám ngồi hàng đầu, chọn một góc khuất. Chu mẫn mẫn vẫy tay gọi, nàng chỉ lắc đầu, ra hiệu là nàng ngồi ở góc cho yên tĩnh. Mạc xong kỳ đến ngồi cạnh nàng, bàn tán xem chuyện sẽ diễn tiến thế nào. Lâm mị có chút mất tập trung, lặng lẽ tìm kiếm Liễu Vĩnh, thấy Liễu Vĩnh dẫn hai người nữa đi ra, vẫn không quên nghiêng đầu tìm nàng, nàng cười, dùng khẩu ngữ nói. Làm việc của chàng đi, không cần bật tâm tính ta. Liễu Vĩnh cười, vỗ vỗ tay, chờ mọi người tập trung, liền đứng ra giới thiệu thân phận Hạ Như Phong và chi tiết thi đấu hôm nay sau đó có một đạo sĩ trải tờ giấy tuyên thành ra trước mặt Hạ Như Phong bài mực xong mới lùi xuống mọi người nín thở nhìn Hạ Như Phong Hạ Như Phong chậm rãi vuốt ve tờ giấy tuyên thành nhật bút từ thuộc hạ đến bên cạnh tháo nắp bút vút ngòi bút lướt nhẹ trên nghiên mực chờ ngòi bút thấm đủ mực khẽ gạt mực lên thành nghiêng tiếp theo, ngân thần vẫn cổ tay, vùng tay viết một đôi câu thơ. lầm mị ngồi trong góc, thật ra ngồi trong góc của nàng lại nhìn thấy rất rõ ràng, nàng khẽ nhẩm hai câu thơ: tử khí lai nghi, thùy chừng vẽ tượng. nhẩm xong lại thấy rất lo lắng, không nói đến nét bút, chỉ thơ thôi đã mười phần khí phách. không biết người liệu vẫn tìm, liệu có hơn được hạ như phong không? Chú thích. Tự khí lai nghi thùy trừng vẹt tự nghĩa là mây lành bay đến ai trên vẹt vật Hết chú thích. Chữ còn chưa ráo mực đã có tài tử tiến lên xem xét, nhất thời đều câm nín. Nét chữ của hạ Như Phong khí thế mười phần, rắn rỏi mạnh mẽ, bọn họ không thể so sánh. Hạ Như Phong nhìn mọi người dò xét một lượt, thấy ai nấy thần sắc nặng nề. Không dám nhìn hắn bằng cái ánh mắt khinh thường lúc trước nữa, trong lòng đắc ý, cười nói ha ha, hổ thẹn thỉnh các vị chỉ giáo. Đến lúc này, bọn tài tử biết là khả năng của mình không thể so sánh với hạt như phong, đều lặng lẽ lùi lại mấy bước, lúng túng không thôi. Hạt như phong đứng trên ghế, giờ bức thư pháp lên, để người, dù ngồi trong góc khuất, cũng thấy rõ ràng nhất thời cao giọng nói như phong chờ bái chư vị vi sư tại sao chư vị không có ai ra viết hạ vương gia không phải mọi người không nguyện viết mà là khinh thường không thèm viết tiểu vĩnh cười tiếng lên nói chữ của hạ vương gia tuy có đẹp nhưng ở đại Trung quốc quả thật là đáng hổ thẹn đừng nói đàn ông chúng ta mấy cô gái ở đây cũng viết đẹp hơn hạ vương gia Thế nào, không tin sao? Không tin, không tin, chúng ta đều không tin. Bọn tài tử âm thầm rơi lệ, nếu thật sự có một cô gái đánh bại được hạt như phong, vậy thì hai chữ tài tử, bọn hắn vẫn tự xưng, thật là uổng phí. lâm mị ngưỡng ra, nhưng lại giật mình trực hiểu, nhất thời nhãn thần sáng long lanh nhìn liễu vĩnh, lại thấy mạc song kỳ ngồi bên cạnh hỏi, Cô gái nào mà viết đẹp hơn tên manh di đại hạ này? Không phải ta rồi. Tử mị, là muội sao? Không phải muội là mị chỉ một cô gái đang thước tha đi đến. Cô ấy đang đến kìa. Liễu Vĩnh vừa dứt lời, một cô gái gương mặt hơi tròn, trang điểm đơn giản mộc mạc, dáng người hơi đẩy đà, không nhanh không chậm đi đến. Ai nấy không khỏi thì thào, cô này thật sự viết đẹp hơn hẹn như phong chu Tư ngạc nhiên trợn mắt, quay đầu nói với chu Minh Dương, Ôi chao là Tả Phi Phi kia, lâu không nhìn thấy, cô ấy gầy đi nhiều quá, trước kia như một quả lê, giờ thì thành quả hồ lô rồi, cũng eo ót đấy chứ, kể ra giờ cô ấy thế này cũng ưa nhìn đấy. Tả lê tiến đến bên cạnh Liễu Vĩnh nói, Hạ Vương Gia, người lên núi hôm nay, không kể đàn ông. Còn gái như ta cũng có rất nhiều người viết đẹp, nhưng các nàng xinh đẹp không muốn bị nhiều người dò ngó. Ta mặc dày không sợ chuyện đó, đàn tới đây tự tựêu xấu. Tối hôm qua, Hạ Như Phong đã cho người thăm dò Liễu Vĩnh, cho rằng ép chủ bài của Liễu Vĩnh cũng chỉ có Vân Phương đại sư mà thôi. Nhưng thư pháp của Vân Phương đại sư là học theo phong cách của bút tích trên thạch bích, tuy đẹp hiếm có, Nhưng so với chữ của hắn thì vẫn kém một chút Bởi vậy hắn đình ninh hôm nay có thể dùng một bức thư pháp Mà khiến tài tử đại trù mất hết mặt mũi Lúc này lại thấy Liễu Vĩnh không giới thiệu vân phương đại sư ra mặt Ngược lại lại để một cô gái hơi đẩy đè ra Không khỏi đờ đẩn Sờ sờ mũi nói Nếu cô nương thua thì định thế nào? Tả lê còn chưa đáp Một thuộc hạ của hạ Như Phong đã đùa cực, nếu cô nương này thua phải gã cho vương gia của chúng ta. Mấy thuộc hạ và mưu sĩ khác nghe thế đều cười rộ lên, tiếng cười vàng vọng mãi không dứt. Tả lề cũng không cấu, lẳng lặng nhìn bọn hắn nói, nếu vương gia của các vị thua thì thế nào? Hết chương 54